Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà không nói được gì. Sao vậy chứ? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tâm Tâm à, sao vậy? Sao lại khóc hả con? Nghe được tiếng khóc thì mẹ Quang chạy nhanh đến cửa. Dị hung dữ, bà ba sợ nha. Tâm Tâm nức nở tố cáo, giọng nói mơ hồ làm cho người ta nghe không rõ. Nhưng ngón tay nhỏ lại chỉ về hung thủ rất là rõ ràng. À là mà, con làm gì Tâm Tâm vậy hả? Mẹ Quang cất lời hỏi con gái. Con... Cô nào có làm gì đứa bé này chứ? Rõ ràng là cô hưng dữ với bà bà quản đứa bé cơ mà. Quản nương lam, cái con áp nhiệt này, ngay cả đứa bé cũng khi dễ sao? Cha quan từ phòng sách đi ra, nhìn thấy tình hình này thì tức giận đến vặn chặt lỗ tai của con gái. A lão cha, đau, đau mà, con còn có khi dễ con bé nha. Quản nương lam kêu to, cô oa kêu to làm muốn rãi oăn. Nếu không thì tại sao tâm tâm lại khóc chứ? Cha quan lại trừng mắt mà nhìn cô, con, con là anh ta. Quản Nương làm há mồm thơ phi phi trừng mắt mà nhìn hôn tử ngực, quản nàng làm cảm thấy mình thật sự là bị người khác ép tới mức đi thương, nhất ở trên đời này. Một ngày cuối tuần, cô không thể ngủ đến cho no liền thôi đi, lại còn phải đi làm lao công cho người ta, thảm nhất chính là cô không có cơ hội nói không. Lão cha ở trong nhà ra lệnh một tiếng, cho dù không cam tâm tình nguyện, cô vẫn sợ sờ, sờ cái mũi ngoan ngoãn mà làm theo, thật là đáng giận mà. Điện thoại ngôn kia vừa trở lại thì địa vị của cô lại càng ngày càng thấp. Thật đã suy yếu muốn chết. Mình biết tên mặt cương thi này vừa xuất hiện, mình cũng đã bị suy yếu mà. Quản nương lam càng thăn thoắt mặt, vất vả quỳ trên mặt đất mà lau từng tấm sàn gỗ. Tuy là nhà họ ngôn vừa dọn đi 15, nhưng thật ra vật súc vẫn đều còn giữ, dùng vài chống bụi mà phủ lên, đều hoàn chỉnh như là lúc ban đầu, nhưng rồ sao cũng không có người ở mấy năm. Chà bụi giờ vẫn một đống, vừa lau dọn nhà cửa, vừa phải quét vôi lại một lần nữa, mà trong thời kỳ quét vôi, thể cha con nhà họ Ngôn tạm thời ở nhà cô. Họ nữa trong nhà chỉ có một phòng khách, ngay tại lầu 3 cũng là phòng khách phách của phòng cô. Cô có quyền từ chối sao? Ngươi hầu thì nào là có quyền lợi chứ? <cười> họ Ngôn chính là bảo vật, còn mình ngay cả cỏ rải cũng không bằng nhá, thật sự không biết ai mới là con rốt có bọn họ đâu. Cô dùng sức mà chà sàn. Xem như sành nhạt trở thành gương mặt của tên cưng thi kia, chà xát, dùng sức mà chà xát, chà đến một nửa thì một đôi chân dừng ở phía trước. Trò ngoan không cần được, cũng không ngẩng đầu lên cô tức giận mở miệng, ngôn tử ngữ ung dung cúi đầu nhìn Quan Hướng Lam, cô mặc áo ngắn bó sát người, quắn ngắn nóng bỏng như lang thương ngày, đang ngồi lau chùi ở trên mặt đất, chiếc mông nhỏ rất tròn vành cao cũng lắc tới lắc lui. Tờ mắt của anh dừng ở trên bộ ngực mê người Mồ hôi chậm rãi trượt vào rãnh ngực, quyến rũ tầm mắt của anh. Thấy anh không nói chuyện cô không rời chân. Quản năng lam không kiên nhẫn mà ngẩng đầu, lên giống lại ánh mắt nóng rực của anh, cô ngẩng ra nhìn thao tầm mắt của anh. "Mau rời mắt chó của anh ra." Cô tức giận mà dâng mắt hung tợn trừng anh. Ngón tay ngữ kéo nhíu mày, đôi môi mỏng dương lên, gợi lên một độ công xấu xa. Đèn quán giám giúp chỉ có hai người chúng ta. "Tiểu La mà, em mặc như vậy là đang quen rỗ thôi sao?" quyến rũ cái đầu anh cơ. Tôi cũng không phải là trống tà, mắc kẻ tên vô âm mới có thể quyến rũ anh nha. Về màn của cô khinh thường, họ ngôn chính là như thế này, chỉ cần người khác điên lập bộ dạng tao nhã lễ phép, nhưng khi chỉ có hai người bọn họ thì cái bản tính xấu xa cũng đã hiện ra. Người hai mặt này chính là bản lĩnh anh đã luyện được, hại cô từ nhỏ đến lớn đều bị không ít thiệt thòi, mà không gặp 10 năm, căn bản là miệng của người đàn ông này đã tới mức không phải là người nữa. Là sao chứ? Ngôn Tử ngự dụng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cô. "Nhưng em mặc như thế này, tự tư thế này, làm cho người ta không khỏi nghi ngờ cũng rất là khó. Tiểu Lam à, nếu như em muốn quên chỗ tôi thì cũng không cần phải dùng chiêu này đâu, chỉ cần em mở miệng nói muốn, tôi cũng sẽ miễn cưỡng mà nghĩ lại đó." "Nghĩ cái đầu anh ấy, nói cho anh biết, đẩy bàn này rốt có đi quên chỗ bất cứ ai, cũng sẽ không quên chỗ anh đâu." Thật sự là nghe không nổi nữa, quản năng làm ném khăn lau vào trên người anh, tức giận đến đỏ mặt mà bổn vực gào thét. Ngôn Tử Ngự tránh khăn lau, thấy cô giận thì cười đến sung sướng. "Tiểu Lam à, em vẫn là giãy tức dần như trước kia. Thật sự là làm cho anh nhớ nhung. Anh, cái tên Ngôn Tử Ngự kia, nhất định là vợ anh bị mù mới có thể gạt cho anh đó." Quan Nương Lam trừng anh, muốn mắng người nhưng cô biết cô càng giận thì anh càng thích, người này quả thật là có bệnh mà. Nói đến được một nửa thì nhớ vợ của anh đã qua đời, nên cô vội vàng im lặng. "À, tôi tôi Cô ấp úng mà nói lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ mà nhìn anh. Bộ dạng cô muốn nói lời xin lỗi, lại nói không nên lời khiến cho anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net